Nữ nhân này hai hàng liễu mi cong cong Làn thu ba khuynh thành dung nhan đoan trang mỹ lệ hiếm có Ngắm hồi lâu Chàng mới vội ngoảnh mặt đi Hứa sĩ công quá to Một cô nương nhan sắc tuyệt mỹ Chỉ đáng tiếc đằng sau diện mạo tươi tắn như hoa Lại là một tâm địa của độc xã Mỹ nữ đột ngột đứng bật dậy Nhốn mình một cái đã tới ngay trước mặt hứa sĩ công Một tiếng bốp vang lên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 Nếu lão còn mà miệng đả kích người Ta sẽ đánh cho lão gây hết cả hai hàm dặn Hứa sĩ công quá nửa cuộc đời trong giang hồ Chưa hề bị nhục như lần này Ngày trước mặt bao nhiêu người Lại bị một cái bà tay Thì có khác gì giết lão đi Lão hứa bèn vừa vận khí chống đau Vừa ngầm để tụ công lực Đột ngột hét một tiếng Tống ra một quyền Mỹ nữ cười khẩy Nhưng mình né tránh Hiếu thủ phải nhanh Ngón tay ngà ngọc trộp tới mạch môn của Lão Hứa. Lão Hứa thi triển cầm nã thủ pháp, tay tả cũng trào tới mạch môn của đối phương. Mỹ nữ không thu tay hữu, năm ngón tay cụp lại, rồi đột nhiên bung ra cực kỳ mau lệ. Tay tả của Lão Hứa sắp trào tới mạch môn của đối phương, chợt cảm thấy chỉ phong của đối phương quá lợi hại thì cả kinh, muốn e tránh đã không kịp. Lão có cảm giác uyển mạch bên tay tả tê dại Cả cánh tay tả lập tức thỏng thuật Hết điều khiển nội Vương phi dương nhìn thủ pháp của Mỹ nữ Biết hứa sĩ công không phải là đối thủ của nàng Chàng sớm đã đề khí chuẩn bị Cùng lúc lão hứa thụ thương Chàng lập tức cất tiếng Cô nương quả có vô công phi thường Quả đúng là thủ lĩnh của huyền hoang giáo Tại hạ muốn linh giáo vài triệu Không đợi cho đối phương lên tiếng Chàng đã sớm xuất thủ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 Dừng tay đệ Vương Phi Dương biết muội mội tài trí hơn người Hẳn nàng đang nghĩ ra kế đối phó Bèn thu hồi trưởng thế Thối lùi năm thức Vương Thông Tuệ chẳng qua Đứng chắn trước mặt Vương Phi Dương cung tay và nói Cô nương võ công cao cường Tiểu muội bình sinh chưa hề được thấy Thật là vô cùng thán phục Hai hàng liễu mì của mỹ nữ hơi trao lại Lạnh lùng và nói Nhưng trong bụng Thế ngươi chưa phục chớ dậy. Vương Thông Huệ đang nói. Tiểu muội còn chưa giao thủ với cô nương, khó nói trước sự thắng bại đây. Mỹ nữ cười khẩy và nói: thế ngươi cứ việc thử đi." Vương Thông Huệ nói: "Trước khi chúng ta đụng thổ, tiểu muội muốn thỉnh giáo hai điều." Mỹ nữ nói: "Cứ việc hỏi đi." Vương Thông Huệ đảo mắt nhìn quanh một lượt. Thông Thả nói ngay Trong cuộc tỷ võ này, nếu cô nương thắng, phía tiểu muội sẽ tự nguyện phục tổng, còn nếu phía tiểu muội thắng thì sao? Mỹ nữ nói ngay Nếu người quả thắng nổi ta, ta sẽ lập tức để các ngươi ra khỏi đây Vương Thông Huệ nói Nếu phía tiểu muội bại dưới tay cô nương, sẽ chịu sự phân phó của huyền hoàng giáo do cô nương cầm đậu Mỹ nữ mỉm cười và nói Thế thì rất tốt, vậy là đã quyết định xong. Lời vừa dứt, cánh tay lập tức vùng lên, một chỉ điểm tới. Vương Thông Huệ né tránh và nói. Hãy khoan, tiểu muội chưa nói hết. Mỹ nữ tử hồ hơi giận và nói. Còn gì thì nói nốt đi. Vương Thông Huệ bình thản cười, nói ngay. Nếu cô nương quả thực muốn thu nạp phía tiểu muội vào huyền hoàng giáo,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 Mỹ nữ không nhịn được hỏi ngay. "Bệnh pháp dệ." Vương Thông Huệ vừa vung chưởng công kích gấp vừa nói. "Chưa mắt, trong Võ Lâm Trung Nguyên, Thiếu Lâm và Võ Đang là hai đại môn phái mạnh nhất. Nếu cô nương có thể chiêu mộ vài cao thủ của hai môn phái ấy gia nhập Huyền Hoàng giáo thì hơn là chiêu mộ hàng vạn nhân vật lục lạm." Mỹ nữ trong lòng máy động nói ngay. "Đúng đó." Tại sao ta không nghĩ ra từ sớm nhỉ Vừa nói Vừa hóa giải đòn công kích của vương thông huệ Vương thông huệ thầm kinh hãi Trước võ công của đối phương Nàng nghĩ thầm Không hiểu lai lịch của người này thế nào đây Võ công quá cao mình Nàng lại nói tiếp Người của hai đại môn phái Thiếu lâm võ đang Vốn được đồng đạo võ lâm trung nguyên kính trọng Nếu dùng thân phận của họ Thành danh và tài năng của họ Chứ không sát hại họ thì các cao thủ khác trong võ lầm sẽ tự khắc hàng phục huyền hoang giáo. Thanh thế của huyền hoang giáo át sẽ như sóng cộn. Mấy lời này, mỹ nữ nghe thấy quả vô cùng hợp lý, bèn nói. Người thông minh tài trí hiếm có trên thế gian, nếu người chịu hợp tác với ta, muốn khuếch trương thanh thế của huyền hoang giáo cũng chẳng khó. Vương Thông Huệ mỉm cười, hạ giọng nói nhỏ. Tiểu mội dù sẵn lòng hợp tác với cô nương Nhưng trước mắt còn ngại một điều Mí nữ hỏi nhỏ Ngại điều gì? Vương Thông Huệ nói Trong số bốn người bên phía tiểu muội đây Lãnh công tử kia có võ công cao nhất Nhưng tính tình chàng cương trực Nếu cô nương đem chuyện sinh tử đe dọa chàng Chàng quyết không chịu đáp ứng Ôi, nếu cô nương có thể dùng võ công khiến chàng tâm phục khẩu phục Thì muốn chàng đáp ứng thật chẳng mấy khó khăn Miệng tuy nói Nhưng trường thế của nàng càng lợi hại hơn Mỹ nhân nói nhỏ Được rồi Ta sẽ thử làm theo cách của ngươi Nếu các người thực tình chịu quy thuận bổn giáo Ta sẽ hết mực trọng dụng các người Vương Thông Huệ nói Cả lãnh công tử nữa Chỉ cần chàng đáp ứng Hai người kia tất sẽ ưng theo thội hai bên giao đấu càng lúc càng mãnh liệt, hung hiểm, lời đối thoại càng lúc càng bị ad. Mỹ nữ công kích cực nhanh ba chiêu, đoạn thu hồi trường thế, hỏi rằng: "Lãnh công tử là thế nào với ngươi, ngươi lại phải nghe lời y sao?" Vương Thông Huệ mỉm cười, không đáp ứng vào câu hỏi, nói rằng: "Chàng là một người quang minh chính đại, tài ba lỗi lạc, cô nương muốn thu phục chàng thì chớ sử dụng quỷ kế." Mỹ nữ gia tăng trưởng thế Dùng trưởng ảnh bao vây Vương Thông Huệ Cười hỏi ngay Ý là trưởng phu của người chẳng Vương Thông Huệ không hồi đáp Múa xong trưởng phản kích toàn lực Hai người đã đấu trên 30 triệu Vì vừa đánh vừa nói Nên song phương đều chưa chịu thi triển độc thổ Lúc này Vương Thông Huệ đã không nói gì thêm Mỹ nữ cũng chẳng tái vấn Trưởng thế của song phương càng lúc càng lợi hại Hiểm ác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 Vương thông huệ mặt trắng nhật Mồ hôi đầm đỉa Nhẹ nhàng kín đáo kéo kéo mép áo của vương phi dương Vương phi dương biết tâm cơ của mội muội cao thâm Nhưng nhất thời chưa hiểu dụng ý của nàng Đành đứng bất động Mỹ nữ bóng bước tới trước mặt lạnh như băng Lạnh lùng hỏi ngay Công tử có dám giao đấu với ta hay không? Hứa sĩ công ưỡn ngực sấn tới và nói Lãnh công tử thương thế quá nặng Làm sao có thể động thổ Muốn giao đấu thì để lão phu bồi tiếp ngậy Vương thông huệ giả bộ thụ trọng thương Đưa tay áo lên lau mồ hôi mặt Nhân đó dùng thuật truyền âm nhập mặt Nói với hứa sĩ công Lão tiền bối Đừng có nên xen vào Chợt nghe mỹ nữ lạnh lùng và nói Chỉ e Lão không phải là địch thủ của ta Hứa sĩ công nghe lời này Thật là cuồng ngạo Nhưng được nói ra rất là thành thật Lão vừa được vương thông huệ ngăn cản Tuy chưa biết quỷ kế của nàng Nhưng cũng y lời thối lui Mỹ nữ chỉ mặt lãnh như băng hỏi ngay Tại sao công tử không dám mở miệng Hay là không dám đấu với tạ Lãnh như băng nhìn độc thương trên bàn tay Đã thành một vẹt đen bằng đồng tiền Đang lan dần về phía cổ tay Nhưng thiên tính cao ngạo Liền ưỡn ngực và đáp Sao lại không dám đây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 Thì còn hơn là chiêu mộ hàng trăm cao thủ võ Lâm khác trên giang hộ Trùng niên văn sĩ thấy giáo chủ đã quyết định Không dám đa ngôn Liền thò tay vào túi Lấy chiếc bình ngọc Đổ ra hai viên giải dược Dâng qua Mỹ nữ nhận lấy hỏi ngay Làm thế nào sẽ có công hiệu nhanh nhất đây Trùng niên văn sĩ đáp Một viên uống vào Một viên thoa ở ngoài Chất độc lập tức được giải trở Mỹ nữ nhìn mặt lãnh như băng Nói ngay Há miệng ra Hiểu thủ khẽ phẩy Một viên giải dược bay ngay vào miệng của chàng Tà thủ bóp vụn viên thứ hai Rắc vào thương khẩu ở bàn tay chàng Độc dược tối độc Nhưng giải dược cũng có công hiệu thần kỳ Chỉ một lát sau Vẹt đen trên bàn tay của lãnh như băng Đã thu hẹp quá nữa Chỉ còn tụ quanh vết thương một chút Hứa sĩ công thấy Mỹ nữ Đích thân trị độc thương cho lãnh như băng Trong lòng lấy làm kỳ quái và thán phục, nghĩ thầm. Chẳng trách vương phi dương luôn tán thưởng mội mội. Thiếu nữ này quả là tài trí siêu việt. Mỹ nữ nhìn thương thế trên tay của lãnh như băng đã sắp lành hẳn. Bèn nói. Công tử, mau dùng chân khí trục nốt dư độc ra đi. Một chút nữa ta muốn xuất thổ Vương thông Huệ dùng truyền âm nhập mặt nói với vương phi dương. Huỳnh mau giải huyệt cho lãnh huỳnh đị Đừng để trang tốn nhiều nỗ lực tự giải Vương phi dương y lời Tức thời vung tay giải huyệt cho lãnh như băng Lãnh như băng ngầm đề chân khí Cho vai cử động và nói Cô nương có thể xuất thủ Mỹ nữ đáp Được rồi Và tay ngọc vung lên Thân hình dẫn tới Lãnh như băng đưa tay hiểu lên 5 ngón nhất tề bung ra nhằm vào huyền mạch của mỹ nữ Mỹ nữ hừ một tiếng, cổ tay ngọc hơi chầm, các ngón tay chụp lấy cổ tay của chẳng Hai bên đều liên tục dùng 3 loại cầm nã thủ pháp để chụp vào huyền mạch của đối phương Chỉ thấy trường chỉ phiêu vũ bỏng lên, chợt xuống, không ai chịu thu hồi cánh tay hữu đã phóng ra Hứa sĩ công thầm tán thượng Chỉ riêng sự biến hóa của cầm nã thủ pháp thế kia mình cũng chẳng ứng phó cho nội. Mỹ nữ cười một tiếng và nói Ha ha, quả nhiên không sai. Bỗng nàng nhảy lùi lại năm thước. Lãnh như bằng biết đối phương thối lùi chẳng qua là để cải biến phương pháp giao đấu. Đợt công kích sắp tới sẽ tối hung ác. Chàng bèn hít một hơi dài, ngưng thần đề phòng. Vương thông huệ quan sát tình thế bốn phía. Dùng thuật truyền âm nhập mật nói với vương phi dương và hứa sĩ công. Nếu thấy lãnh công tử có thể bại, huynh phải lập tức xuất thủ hiệp trợ cho chàng, không được để chàng lâm vào thế thất bại rõ ràng. Mội hết cách cải biến lời đã nói. Còn hứa lão tiền bối, thỉnh toàn lực chắn lối ra để chúng ta có đường thối lụi. Gã trung niên văn sĩ luôn luôn đảo mắt, tâm địa xảo trá, cứ để mội muội đối phó với hắn.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 Cứ tưởng lãnh như băng khó qua nổi 50 triệu không ngờ lãnh như băng Th thủy chung vẫn ung dung phòng thủ sau 50 triệu chưa có vẻ gì là thất thế mọi người có mặt trong đại sản đều bị cuộc ắc đấu lôi cuốn ngương thần quan chiến không nói một lời Vương Phi Dương sớm để tụ công lực cây quạt trong tay sẵn sàng xuất thủ bất cứ lúc nào để thay thế cho lãnh như băng nhưng lãnh như băng vẫn chưa có chuyện gì xảy ra thì phân vân bèn hỏi nhỏ Vương Thông Huệ. Muội muội cứ chờ cho họ đấu đến lúc phân rõ thắng bại hay sao? Vương Thông Huệ đáp ngày. Võ công của lãnh như băng cao hơn dự liệu của muội, nếu có thể thắng nổi Huyền Hoàng giáo tổ thì sách lược tối ưu là chúng ta sẽ đường hoàng mà ra khỏi nơi này. Vương Phi Dương hỏi ngay. Lúc ấy thì sao? Vương Thông Huệ đáp: Thừa thắng tấn công tiêu diệt cao thủ của huyền hoang giáo Trừ họa cho võ lầm Vương Phi Dương gật đầu Được rồi huyền hoang giáo dùng thủ đoạn tàn khốc khống chế thuộc hạ Nếu ta đủ sức tiêu diệt nó cũng là lập công đức lớn Vương Thông Huệ nói Khi huynh xuất thủ nhớ đừng đà thương giáo chủ biết chưa Vương Phi Dương hỏi Tại sao Vương Thông Huệ đáp ngay Trông nàng bề ngoài lãnh khốc như thế, nhưng thiên tính tựa hồ rất là thiện lương. Hờn nữa chưa đến 20 tuổi mà đã cầm đầu huyền hoang giáo, hẳn là có bí mật gì đậy. Vương Phi Dương nói ngay. Không sai, mụi muội không đề cập, huynh cũng đã nghĩ tới. Bà nãy khi nàng tháo bỏ mạng che mặt, người của huyền hoang giáo cũng kinh ngạc chẳng khác gì chúng ta. Người khác thì không nói, nhưng ngay cả gã trung niên văn sĩ luôn bồi tiếp giáo chủ.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 Thầy Lãnh như băng sắc diện bình tĩnh, không có vẻ gì là thụ thương, thì lập tức yên tâm. Mỹ nữ đâm đâm trầm tư một hồi, đột nhiên vung tay và nói. Để cho họ đi. Trung niên văn sĩ tự hồ rất là bất mãn, nhưng không dám phản kháng. Chầm ngâm một lát mới đáp. Thuộc hạ tuôn lệnh. Nói đoạn, hắn đưa mắt quét về phía bốn gã đại hắn, nói ngay. Mở cửa ra. Chỉ nghe một tiếng lạch sạch, cửa lớn trên vách đại sảnh đột nhiên mở ra. Ánh tinh quang trên trời dọi vào. Hứa sĩ công bước ra trước tiên, hít một hơi thật dài, thở phào nhẹ nhõm. Vương Phi dương, vương thông huệ, lãnh như băng, vọt ra khỏi đại sảnh. Bên tai vang vẳng thanh âm trong trèo của mỹ nữ. Trừ vị cứ thong thả mà đi, thứ cho ta không tiễn đậu. Vương thông huệ nói.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 Vương phi dương chăm chú nhìn tớ phía Phát hiện bốn người đang đứng ở gần bên tường thành tinh tú trên trời nhấp nháy Đã quá canh ba Hứa sĩ công ngờ mặt cười lên ha ha và nói Ha ha ha ha Lão hủ quá nửa đời người bôn tàu giang hồ Chưa từng gặp sự tình thế này Là địch nhân sao Là bằng Hiếu sao Thật khiến cho lão hủ không phân giải nội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 Tại hạ bôn tẩu giang hồ, mỗi khi gặp khốn đều thỉnh cầu xá muội đến. Chỉ cần xá muội đến nơi, bất luận khó khăn đến mấy cũng giải quyết được. Vương Thông Huệ bỗng thở dài nhẹ nhẹ và nói. <cười> Các vị tưởng rằng huyền hoàng giáo chủ thật tình chịu thả chúng ta ra sao? Lời nàng vừa nói ra, cả ba người kia đều kinh ngạc. Hứa sĩ công cao giọng hỏi ngay. Sao?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 Hứa mẫu mấy chục năm dẫn thân giang hồ Nay dâu tóc đã bạc Nhất sự bất thành Duy có một điều an ủi là được một số bằng hữu Nào ngờ nhân tâm hoán đổi Ngay đến tiền đại đồng Vốn cùng lão hù xuất sinh nhập tử Hoạn nạn tương phổ Ngót hai chục năm sinh tử thâm dạo Hôm nay lại phản bội Bảy mưu sát hại trở mặt thành kiểu Vương Thông Huệ mỉm cười và nói Lão tiền bối đừng có trách hắn hất si công trợn mắt, giận dữ và nói: "Nghe nói lại còn có thể chưa tin, đàng này lão hủ tận mắt chứng kiến, đích thân cảm nhận, nếu không nhà cô nương tài trí hơn ngậy, hẳn hôm nay chúng ta đều đã trở thành cá trẫu chim lồng tại Thái Bình gia trang." Cô nương bảo lão hủ không trách hắn sao được đây. Vương Thông Huệ trầm tư một lúc, thong thả nói ngay: "Hắn đã sớm bị Huyền Hoàng giáo khống chế, mất cả tự do."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 Ai cần huynh sen vộ Lãnh như băng sững sờ cúi đầu không nói Vườn phi dương rất ái náy Định an ủi vài câu Bỗng sau lưng văng lên tiếng cười và nói Ha ha ha Liệu sự quả là lợi hại Bốn người cùng giật mình ngoảnh đầu lại Dưới ánh sao chỉ thấy một bóng người nhỏ nhắn Mặt che mạng Đang đứng cách họ hơn một trượng Hứa sĩ công thốt lên là cả giọng Huyền hoang giáo trổ Vương thông huệ đỏ mắt mỉm cười Giáo chủ vất vả đuổi theo hẳn có điều chi chỉ giáo hay là muốn tìm ai đậy Nói đoạn nàng liếc nhìn lãnh như băng Mộc quang chứa đầy thâm ý Mỹ nữ cười lên khanh khách và nói Là ta muốn tìm người Nói đoạn nàng thong thả gỡ mạng che mặt Để lộ khuôn mặt tuyệt mỹ khiến người ta không thể không muốn chiêm ngỡ Vương Thông Huệ tuy cười cười Nhưng vẻ tư cười không giấu được sự bực dọc Đềm nhiên hỏi ngay Không biết người giáo chủ muốn tìm là ai vậy đây Mỹ nữ đưa mắt tuy nhìn lãnh như băng lâu hơn một chút Nhưng cuối cùng dừng lại ở Vương Thông Huệ Cười đáp ngay Chính là cô nương đó Vương Thông Huệ cao mày Tìm mọi sao Mỹ nữ cười nói chẳng những muốn tìm cô nương mà còn biết cô nương chính là Vương Thông Huệ, đúng thế chẳng. Vương Thông Huệ tuy linh trí, điềm tĩnh, nhưng lúc này cũng lộ vẻ kinh dị, nói ngay. Làm sao giáo chủ lại biết tiện danh, chẳng lẽ, chẳng lẽ. Nàng cứ ấp úng không nói ra được nguyên nhân. Mỹ nữ bỗng nghiêm trang nói, mắt long lành.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 Người được cô nương cứu mạng tại Điếu Ngư Đài 2 năm về trước đây Hiện đang kính chờ đại giá của cô nương Vương Thông Huệ trầm tư một hồi Hỏi ngay Người ấy đang ở đâu Mỹ nữ đáp Không xa phía trước thỏi Vương Thông Huệ chưa kịp nói Vương Phi Dương đã vội tới trước mặt nàng chàng chưa đoán ra cuối cùng là chuyện gì Nhưng thấy mỗi mỗi có ý mạo hiểm Đi theo huyền hoàng giáo chủ Thì vô cùng lo lắng, vội vã đến chắn đường. Xong lại chưa biết nói lời ngăn trở thế nào, cứ đứng ngây ra đó. Vương Thông Huệ mỉm cười và nói. Huỳnh cứ an tâm, muội Vương Phi Dương nói. Nhưng... Chàng bỗng nhớ mội muội là người thông minh tuyệt thế, đủ năng lực giải quyết, bèn ngưng bật, thông thả tránh ra. Mỹ nữ cười nói.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 Sao không thấy mũi kể cho Huynh nghe sự việc hai năm trước đây? Vương thông Huệ đám ngay. Sự việc kể ra thì dài, lát nữa tới đó Huynh khắc biết thổi. Nói đoạn nàng gia tăng cước bộ, nói tiếp. Đã đi thì chúng ta hãy nhanh chân lên. Chỉ thấy trước mắt càng lúc càng hoang vắng, không phải quay lại Thái Bình ra trăng. Gió đêm xe sắt, mọi người đều cảm thấy lạnh lạnh.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 Mỹ nữ bỗng trở nên thập phần nghiêm trang, nói nhỏ với sưu quái lao nhân. Nương mẫu của tiểu nữ đang ngủ sao? Sưu quái lao nhân thở dài nhẹ nhẹ và nói. Hey, mấy hôm nay, ngày nào chúa mẫu cũng nhắc đến cô nương. Ôi, nếu cô nương không về, lão nô hẳn phải đi tìm cô nương. Sắc mặt hồng tươi của Mỹ nữ, chợt tái đi một chút, nhìn vương thông hệ và nói. Nường mẫu của tiểu nữ ngày đêm mong nhớ vương cô nượng Nay tiểu nữ đã thỉnh được về đây Sư quái lão nhân cúi mình nói với vương thông huệ Chúa mẫu của lão nô ngày ngày đều nhắc đến vương cô nượng Vương thông huệ mỉm cười nói ngay Chuyện ngày trước nào có đáng gì đâu Vương phi dương ngầm để ý bức họa tượng Vẽ một trung niên anh Tuấn đứng trên một đỉnh núi cao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 Nhưng vương cô nương được chúa mẫu tưởng nhớ ngày đêm, dĩ nhiên là biệt lệ. phóng cô nương thỉnh các vị quý khách chờ một chút đi, để lão nô vào kính báo với chúa mẫu. Nói đoạn, lão quay người đi vào góc sảnh, mở cửa bước vào phía trong. Động tác của lão như một người thọ trọng bệnh quá yêu ớt. Mỹ nữ nhìn khách một lượt và nói. Già mẫu trọng bệnh hai năm nay bán thân bất toại, cho nên không thể thân trinh ra ngành tiếp quý vị đậy. Vương thông huệ đam ngày Không dám, không dám Mỹ nữ tờ hồ trần nhớ ra một việc gì khẩn cấp, vội nói Vương cô nượng Nói đoạn nàng ngừng bật Vương thông huệ cũng không hỏi, mỉm cười lái sang chuyện khác Lệnh đường bệnh trọng lắm sao Mỹ nữ giàu dĩ đam ngày Không thể rời giường nửa bước Vương phi giường hỏi ngay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 Vương Thông Huệ liền nói Được tiếp ở chốn thân tình như vậy Tiểu nữ cảm thấy rất là vinh hạnh Phiền lão tiền bối dẫn được Vương Phi Dương nói Hậu sảnh là chốn nghiêm mật Trốn tại hạ cùng vào e bất tiện chăng Số quái lão nhân nói Không sao đâu Chùa mẫu có dặn lão hổ Những người đồng hành với vương cô nương Đều thình vào cả Mỹ nữ bước đi trước Liền nói Để tiểu nữ dẫn đường cho quý vị đây Qua cửa Cảnh vật thay đổi hẳn Một hành lang dài dẫn thẳng về phía sau Hai bên trồng đầy hoa Hương thơm ngan ngát dễ chịu Cuối hành lang có một cửa tròn Mỹ nữ đầy cửa Có ánh đen từ phía dưới hát lên Chắc hẳn là một bậc thang đi xuống Một giọng nói yêu ớt Từ phía dưới vọng lên Vương cô nương hạ cố đến thăm Thứ cho lão nhân thân hình mang trọng bệnh Không thể ra nhanhh tiếp những mong thứ tội trọng Vương Th thông Huệ đó ngày lão tiền bối quá lợi nói đoạn nàng theo bậc cấp đi xuống Vương Phì Dường lãnh như b và hứa sĩ Công đi theo ngầm vận công lực đề phòng biến cố xuống hết 18 bậc cấp trước mắt là một địa sản thoáng đáng các ngọn bạch lạp ở trên cao dọi sáng trên vách có nhiều bức họa danh nhân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 Tài ba quán thế một thời, nước tiếng giang hồ 30 năm. Biển học mênh mông, võ lâm còn có người thắng tạ. Vương Phi Dương nghĩ thầm. Không biết người này là nhân vật như thế nào. Xem khẩu khí thì không tự coi mình là đệ nhất danh gia võ lâm. Nhưng có lẽ là một chút khiêm nhường thôi chẳng. Chàng đang nghĩ như vậy, bỗng nghe mấy tiếng ho rầm dập từ một góc sảnh có che rèm vải. Mỹ nữ đang dìu một trung niên thiếu phụ chậm rãi bước ra Bệnh tật đã lấy hết thể năng của thiếu phụ này Chỉ thấy thiếu phụ nhắm mắt Người hoàn toàn dựa vào thân mình Mỹ nữ Hai thanh y tỷ nữ khiê một chiếc ghế vải mềm theo sát phía sau Thiếu phụ nói với Mỹ nữ Lại gần chút nữa để ta có thể đàm luận với vương cô nượng Vương thông huệ vội tiến lại và nói Lão tiền bối đừng có khách khí Tiểu nữ lại gần cũng được. Mê nữ nhẹ nhàng đỡ thiếu phụ nửa nằm nửa ngồi xuống trước ghế mềm. Thiếu phụ đưa cả mắt đờ đẫn nhìn vương thông huệ, mỉm cười và nói. Lão thân còn được sống để kiến diện cô nương, quả là không dám liệu tới. Vương thông huệ nói ngay. Lão tiền bối cứ an tâm dưỡng bệnh đi, hàn ra có bảo tồn không ít linh dược động. Thiếu phụ lắc đầu, nói ngay.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 Hai tay của mỹ nữ không ngừng xoa xoa nhẹ trên lưng thiếu phụ, buồn giàu và nói. Nương mẫu, cứ thong thả mà nói, vương cô nương không đi ngay đậu. Vương Phi dương ngắm kỹ thiếu phụ, tuy gầy gò chỉ còn da bọc xương, nhưng vẫn phản phất phong độ uy nghiêm năm xưa. Lãnh như băng từ lúc bước vào, chỉ ngồi bất động. Trong lòng chàng, ra thế bí mật kết thành một nỗi u út không cách gì giải khai, cướp đi niềm vui của cuộc đời chàng cũng đồng thời làm cho tính cách của chàng chứa đầy mâu thuẫn. Thiên tính cao ngạo nhưng lại tự ti sâu xa, trí tuệ sáng láng nhưng bị một tầng ưu sầu bao phủ. Sự ái mộ của từ mẫu, sự giáo dưỡng của ân sư đều không giải khai được niềm u uất cho chàng. Nhưng chàng không nỡ để cho từ mẫu đau lòng, do đó, chàng học được cách nhẫn nại dị thường. Sau bao năm, đã biến chàng thành một người lãnh cảm trước mọi sự chiếu cố, ái hộ từ phía người khác. Phản ứng của chàng đều lãnh đạm, thờ ơ. Chàng có khả năng thừa thụ bi khổ, nhưng cũng không cảm thụ được niềm vui mãnh liệt. Chàng có sự thâm trầm lão luyện, không xứng với lứa tuổi, nhưng lại chưa đủ kinh nghiệm lịch lãm trong giang hồ. Chàng cứ ngồi chơ ra đó, trông thật cô độc. Thiếu phụ chớp chớp mắt, một quang dừng trên mặt của lãnh như băng và nói. Vương Cô Nương có thể giới thiệu mấy vị khách đây với Lão Thân được chẳng Vương Thông Huệ cười nói Lão Tiền Bối không nhắc thì văn bối cơ hồ quên Nói đoạn nàng chỉ hứa sĩ công và nói Đây là hứa Lão Tiền Bối ngoại hiệu xấu hầu vương Hứa sĩ công tiếp lời Lão Hầu Nhi hứa sĩ công Vương Phi Dương nói ngay Tại hạ Hoàng Sơn Thế Gia, Vương Phi Dương Vương Thông Huệ tiếp lại Là Gia Huỳnh Thiếu Phụ nói Thất kính, thất kính Lãnh như băng hơi cúi mình và nói Vãn bối, lãnh như băng Mi nữ bóng nói nhỏ vào bên tai Thiếu Phụ Nương Mẫu, người này võ công cao cường, không thua gì nữ nhị Thiếu phụ mỉm cười nhìn nàng và nói Phòng nhì lấy thiết hạt để ở phòng bên mang ra đây cho tạ Mỹ nữ rời khỏi lưng mẫu thân đi vào trong phòng mang ra một thiết hạt Cỡ lớn hơn quyển sách trao cho mẫu thân Thiếu phụ nhìn bốn vị khách và nói Trừ vị đều là bằng hữu của vương cô nương Vương cô nương đối với lão thân có ơn cứu mệnh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 Lão thần lẽ ra chết sớm rồi Chỉ vì còn hai điều tâm nguyện chưa thành Nên gắng gượng đến hôm nay Vương thông huệ ngẩn nhìn mỹ nữ Nói ngay Lệnh ái là người có uy phong và tử mạo vô song Thiết tưởng nhất định nàng sẽ kế thờ sự nghiệp của lão tiền bối Tùy theo khả năng của mình Vãn bối nguyện tận lực hiệp trợ cho nàng Hoàn thành tâm nguyện của lão tiền bối Vương thông huệ tài trí hơn người Vừa gặp thiếu phụ đã biết là người bệnh mà nàng cứu sống hai năm về trước ở Điếu Ngư Đài, Kiều Long Phong, chính là huyền hoàng giáo trụ. Thiếu phụ hít một hơi dài, cố giữ vẻ tỉnh táo và nói. Cậu nương thông huệ tuyệt luận, thử đoán xem hai điều tâm nguyện của lão thân là gì. Vương thông huệ đáp. Làm sao văn bối có thể đoán được đậy? Nàng chớp chớp mắt, mỉm cười tiếp lại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 nhìn thực tại mà cải biến tâm ý rất là khôn ngoan. Thiếu phụ mỉm cười, thở dài và nói. Hey. Vương cô nương đoán không sai. Năm xưa, khi lão thân lập mưu cướp ngôi vị giáo chủ huyền hoàng giáo từ tay hoàng thạch đạo nhận, trong lòng lão thân chứa đầy kiều hận, muốn lợi dụng sư thần bí của huyền hoàng giáo để tạo ra một đấu trường đậm máu trong giang hổ. Do đó tốn bao tâm cơ di chuyển huyền hoàng giáo từ biên khu Vân Quý về Trung Nguyên Tấn khổ kinh doanh suốt 10 năm nay để xây dựng cơ nghiệp Này khắp Đại Giang Nam Bắc, Lão Thân đã kiến lập được 18 tổng tòa cùng rất nhiều phân tòa Riêng miền Giang Nam đã bố trí giải rác không dưới 100 phân đạ Đương thời trong lòng Lão Thân chứa đầy kiều hận Hận chưa thể chiêu mộ ngay một lúc toàn bộ cao thủ giác hồ để làm mưa làm gió cho đậy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 Lão thân mấy ngày nay đã cảm thấy nội tạng có biến hóa Có thể chết bất cứ lúc nào Mà lão thân lại còn có việc khẩn yếu Sẽ kể cho các vị nghe một chặng đường bí mật Cùng tình thế sắp tới của võ lầm Điều đó có liên quan trọng đại tới kết cục mai sau Bỗng lúc này thấy su quái lão nhân bước lại gần cung tay và nói Chúa mẫu đừng có nói nhiều Nên bảo trọng ngọc thệ Thiếu phụ dơ tay vẫy vẫy Lão huynh lại gần Chu Nody, muội có điều muốn nói với huynh. Số quái lão nhân tự hồ có nỗi khổ tâm ghê gớm, chậm chạp bước tới gần và nói: "Chu Ma có gì phân phó?" Thiếu phụ cười buồn bã: "Huynh có võ công vô địch thiên hạ, nhưng đã bị mai một vì muội suốt bao nhiêu năm nay." Số quái lão nhân nói: "Đó là do lão nô tự chủ trương." Đâu có liên quan gì tới chúa mẫu. Thiếu phụ nhìn bốn vị khách, cười buồn và nói. ha Lão thân đã sắp ra đi, nếu có điều gì thất ngôn, mong chư vị đừng có cười. Vương Thông Huệ nói ngay. Lòng quả cảm của lão tiền bối khiến tiểu nữ vô cùng thán phục. Thiếu phụ quay sang phía xú quái lão nhân, tay vỗ vỗ vào chiếc ghế mềm, nói tiếp. Huynh hãy ngồi xuống đây trong đời muội có quá nhiều khiếm khuyết đối với Huỳnh độc nhãn lão nhân ứa nước mắt và nói điều này lão nô không dám thiếu phụ ứa hai hàng nước mắt từ từ nhắm mắt lại nói ngay muội thụ bệnh 18 năm huynh bảo hộ muội suốt thời gian ấy muội chút nữa thì bỏ mạng ở điếu Ngư đại nếu không có vương cô Nương tình cờ tương cứu muội đâu còn sống được đến ngày hôm nay Sú quái lão nhân nói: "Lão nô đáng chết, bảo hộ không chu toàn khiến chúa mẫu gặp nguy hiểm." Thiếu phụ bỗng giơ hai tay, nắm lấy hai cánh tay của Sú quái lão nhân, thong thả và nói: "Huynh chiếu cố cho muội suốt 18 năm, có tình cảm nào thâm hậu hơn thế đâu. Để cứu muội, huynh đã một mình đương đầu với 18 cao thủ của chín đại phái trong thiên hạ, có hùng khí nào sánh bằng? Dẫu thương tích đầy mình, mất cả con mắt Cuối cùng vẫn đánh lui 18 cao thủ, vũ dũng như thế. Đường thế võ lâm này có ai theo kịp đâu. Thiếu phụ đưa mắt nhìn mỹ nữ, nói tiếp. Ngay cả phụ thân của Phong Nhi, dù có sống lại cũng còn thua huynh 3 phần vũ dũng. Lời lẽ thống thiết này nói ra từ miệng của một người sắp tử dã cõi đẩy. Tuy là kể về sự tích hào hồng, nhưng dưới bức họa tượng sầu não treo trên vách kia, Sự tích hào hùng ấy có sen chút thê lương Chỉ nghe su quái lão nhân buồn giàu và nói Lão chủ nhân vũ dũng cái thế Lão nô há theo kịp được một phần nhỏ Mỹ nữ tự hồ rất là xúc động Đôi mắt to tuyệt đẹp hết nhìn mẫu thân Lại nhìn độc nhãn lão nhân Miệng mất máy nhưng không nói thành lời Thiếu phụ nở một nụ cười Nụ cười này bao hàm cả nỗi thống khổ lẫn sung sướng Đờ Mát nhìn các vị khách một lượt và nói: "Chẳng ngại chứ vị chê cười, lão thân muốn trước khi nhắm mắt thổ lộ bằng hết nỗi sầu muộn suốt 18 năm trường, hơn nữa là những nỗi phiền muộn mà lão thân không đáng phải chịu đựng nhiều như vậy đây." Ngần mò lát, đôi mắt Đờ Đẫn đột nhiên sáng lên, sắc mặt hơi ửng hồng, tựa hồ những tình cảm bị mất, lòng tự hào kiêu ngạo vốn có hòa trộn phức tạp với nhau, tiềm ẩn suốt 18 năm trong đáy lòng. Này trước phút lâm trùng bỗng cùng phát lộ Độc nhãn lão nhân tự hồ không kham nổi Hai bàn tay nắm chặt của thiếu phủ Khẽ khẽ di động cánh tay Lúc này thiếu phụ tự hồ không cách gì khống chế tình cảm nội tâm Đám đuối nhìn độc nhãn lão nhân Dầu dĩ và nói Mỗi phải nói ra tình cảm bị dồn nén trong lòng Nếu không thì e chẳng còn cơ hội Độc nhãn lão nhân cảm kích và nói Chủ mẫu đừng vì thế mà quá xúc động Độc nhãn lão nhân ngoảnh về phía mỹ nữ Tiếp lại Hãy nghĩ đến tâm linh của Phong Cô Nương Để Phong Cô Nương lưu lại trong hồi ức đị Sang mặt thiếu phụ càng hồng thêm Mắt càng long lanh hơn Giọng nói càng kiên quyết muội phải nói Dù Phong Nhi có không nhận muội là mẫu thần Dù người trong võ lâm Có bảo muội là dâm phụ Nhưng tấm lòng hai ta thanh bạch, có trời chứng giám. Suốt từ ngày trượng phu qua đời, đã 18 năm chứ đâu phải ngắn. Huỳnh vốn là bậc đại nghĩa hiệp, được người trong giang hồ kính trọng. 18 năm nay đã hóa thành một lão nhân số quái như vậy. Nếu không phải là bậc đại đức, làm sao mùa còn sống được đến ngày hôm nay? Lời này được nói với vẻ xúc động dị thường. Từng chữ từng câu đều thành thật, chứa chan huyết lệ. Vương Phi Dương, Vương Thông Huệ, Hứa Sĩ Công Đều ý thức đấy là một sự kiện bí mật trong đại giang hồ Sắp được bộc lộ từ miệng của thiếu phụ Thì bất giác cũng ngưng thần lắng tai nghe Ngay cả người lãnh đạm thở ơ như lánh như băng Cũng động tâm, tròn mắt nhìn thiếu phụ Độc nhãn lão nhân thở dài và nói Hây, việc này không phải nhỏ Những mong chủ mẫu suy nghĩ kỹ để Thanh âm của lão nhân hơi run run, tựa hồ phải vận dụng khí lực toàn thân mới nói được câu này. Thiếu phụ đáp ngay. Mội đang nghĩ đã quá nhiều năm, chẳng lẽ để muội phải đem bao tâm sự dồn nén trong lòng xuống mồ hay sao? Độc nhãn lão nhân bỗng quả quyết và nói. Được rồi, chủ mẫu nói đi. Thiếu phụ mỉm cười, hai má ửng hồng như đã hết bệnh. Vẻ ngây ngất say xưa Như thoáng hiện phong thái oanh liệt thuở nào Hứa sĩ công ngây người Nghĩ thầm Cổ nhân đã có câu Nhất tiếu khuynh thành Thật chẳng hoa Một thiếu phụ thụ trong bệnh suốt 18 năm Mà vẫn không mất vẻ hoa lệ Lá ngọc cành vàng Hẳn xưa kia phải là một bậc quốc sắc thiên hương Lão hứa thiên tính hào hiệp Bôn tẩu giang hồ cứu khổ phò nguy Không nghĩ đến tình cảm nam nữ Lúc này nhìn nụ cười mê hồn của thiếu phụ, bỗng cảm khái vô hạn Chỉ nghe thiếu phụ nói, Vương Cô Nương, Vương Công Tử, Hoàng Sơn Thế Gia giao du Quảng Bác, nhị vị có biết cao nhân mai danh ẩn tích trong giang hồ này chẳng. Độc nhãn lao nhân thở dài và nói, Thanh danh chỉ làm cuộc đời phiền não, không nói thì hận. Giọng nói thảm thương, thần thái đựa buồn. Vương Thông Huệ nghe giọng nói trịnh trọng của Thiếu phủ Đã biết độc nhãn lão nhân Quyết không phải là một người bình thường Bất giác nàng nhìn lão nhân Chỉ thấy lão nhân lim di mắt Mấy giọt lệ ứa ra long lanh Nàng cũng chưa biết người ấy là ai Thiếu Phụ dầu dầu nói ngay Mười mấy năm nay Người này chịu đủ mọi thiệt thòi Hai lần thụ trọng thương Đã không thể khôi phục dung mạo thần thánh năm xưa Chẳng trách các vị không nhận ra được đậy Vương Thông Huệ nói Lão tiền bối đề cao như vậy Thiết tưởng đây là một bậc đại cao nhân trong võ lẩm Thiếu phủ đáp ngay Không sai Thanh danh uy vọng của người này thuộc hàng đệ nhất cao nhân của đương kim võ lẩm Đây chính là ngụy Tái Cường Ba tiếng ngụy Tái Cường như sấm nổ giữa trời quang Hết thảy những người đang ở trong sảnh đều bị chấn động tâm thần Hứa sĩ công đứng bật dậy hỏi ngay Thập phương lão nhân đó sao Lão nhân lưng còng chậm rãi cúi đầu không nói Thần sắc thảm thương Thiếu phụ đáp Không sai Chính là thập phương lão nhân ngụy tái cường Uy danh chấn động đại giang Nam Bắc Bỗng nhiệt lệ trào ra như suối Giọng nói nghẹn ngọc Người này được biết bao nhân vật võ lâm Nganh tiếp kính nẻ Tiếu ngạo yên vân Tiêu giao sơn thủy Ông dung tự tại Nhưng đã vì lão thân mà chịu thiệt thòi đến nỗi này. Độc nhãn của thập phương lão nhân ngụy Tái Cường bỗng lué ánh thần quang, cất tiếng cười ha hạ. Ha. ha ha ha, chủ mẫu đừng tự trách mình, mọi sự này đều là do lão nô tự nguyện nhận lãnh, đâu có phải là do chủ mẫu. Thiếu phụ lấy tay áo lau nước mắt và nói, không cần lo cho mụi nữa, mụi đã quyết lìa cõi thế giỏi. Ngụy Tái Cường nói Lão nô nên xưng hô thế nào cho phải đây Thiếu phụ đáp ngay Hai ta đã giữ tiết tháo thanh bạch suốt 18 năm Nay có gì mà không dám xưng hô thân mật Ngụy Tái Cường nói 18 năm trời đối với hai ta Thời gian vừa qua còn dài hơn 180 năm Ôi, hai ta đã chịu đựng 18 năm thống khổ thiệt thòi Giữ quan hệ chủ bộc giới hạn phân mình Ngôn từ hành động đều không vượt quá quy củ nửa bước Vì sao lại không nhẫn lại chiêu đựng thêm một chút nữa đi Thiếu phụ đáp Nhưng muội lòng muội thì Một cơn ho cắt ngang lời thiếu phụ Lúc này, mỹ nữ đã khóc như mưa Miệng luôn gọi hai tiếng, nương mẫu, nương mẫu Hai tay vẫn vuốt nhẹ trên lưng thiếu phụ Vương Phi Dương thở dài, đứng dậy cung tay nói với ngụy tái cửa Vãn bối hôm nay mới được biết hiệp giá. Thật vô cùng vinh hạnh. ngụy Tái Cường xua tay. Đừng có làm vậy. Thập phương lão nhân Ngụy Tái Cường đã chết từ lâu. Nay chỉ còn là lão bộc của huyền hoàng giáo chủ mà thôi. Bỗng thiếu phụ khóc nấc lên. Tiếng khóc càng lúc càng thảm thiết. Vườn thông huệ bước lại bên thiếu phụ nói nhỏ. Lão tiền bối ngọc thể hư nhập. Nhưng mong hãy bảo trọng. Hứa Sĩ si Công lãnh như băng cùng thi lễ với ngụy Tái Cường Lão tiền bối danh trọng võ lầm chống văn bối ngưỡng kính đã lầu ngụy Tái Cường long lanh độc nhãn Đỡ hai người dậy và nói ngụy Tái Cường đã chết từ 18 năm trước rồi Nhì vị không cần đối với Lão Phu như vậy đâu Hứa Sĩ si Công có nhiều điều muốn hỏi Nhưng thấy ngụy Tái Cường có vẻ không hài lòng Trong nhất thời Lão Hứa chưa biết nói thế nào cho tẹn Đành đứng ngây tại chỗ Vương thông huệ thấy thiếu phụ chưa ngừng khóc lóc Thì cau mày bất giác cầm lấy cổ tay của thiếu phụ và nói Lão tiền bối chẳng phải còn yếu sự Muốn cho văn bối biết hay sao Đoạn nàng tăng lực truyền vào uyển mạch của thiếu phụ Một luồng kinh lực nhiệt lưu truyền sang mạnh mẽ Khiến thân hình thiếu phụ hơi rung động Sự rung động này cũng có tác dụng khiến thần trí đang mê loạn của thiếu phụ đột nhiên tỉnh lại Thiếu phụ lau nước mắt, dầu dĩ và nói Thỉnh vương cô nương thứ cho lão thân Ôi, lão thân gần đây đã không còn là người sống trên trần thế nữa Thật là khó kiềm chế nỗi thống khổ phiền muộn chất chứa trong lòng chư vị đừng có chê cười Vương thông huệ nói Tình cảm thanh bạch của nhi vị lão tiền bối thật sáng như hai vầng nhật nguyệt dọi xuống nhân dạng. Chúng văn bối khó bề diễn tả lòng cung kính, há dám chê cười. Nàng quả thật cảm thấy lòng sầu muộn u hoài, nhìn lãnh như băng một lần rồi cúi mặt xuống. Thiếu phụ vì tình ái mà phải chịu thống khổ 18 năm, nên về phương diện này có nhạy cảm hơn người. Nhìn thái độ cử chỉ vừa rồi của vương thông huệ, liền biết nàng thiếu nữ cơ trí tuyệt luôn này đã xa vào lưới tình ái. Thì bất giác thở dài, nghĩ thầm thương tâm hơn cả trên thế gian Duy chỉ có chuyện tình Tình cảm giữa hai con người có phần còn hơn cả danh lợi Chỉ nghe Mỹ nữ nói Nương mẫu, nữ nhi không muốn giả làm huyền hoàng giáo chủ nữa đâu Thiếu phụ cười nhạt, mở chiếc thiết hạp Lấy ra một chiếc bình ngọc Đổ một viên đơn dược, bỏ ngay vào miệng nuốt xuống ngụy tái cường kêu lên thất thanh Chủ mẫu đừng có làm thế Vừa kêu vừa phi thân tới Nhưng đã tự biết không kịp nữa Sự việc bất ngờ này Ngụy Tái Cường tuy thân hoài tuyệt thế võ công Nhưng cũng không kịp cứu Sông thân pháp kỳ lạ Xuất thủ cực nhanh của Ngụy Tái Cường Khiến mấy người hứa sĩ công kinh dị vạn phần Vương Thông Huệ vốn đứng gần thiếu phụ Còn Ngụy Tái Cường ở xa 7-8 thước Mà trong phút kinh hãi Chỉ một chớp mắt đã vòng qua Vương Thông Huệ Hai ngón tay đã kịp chạm tới bàn tay của thiếu phụ Nhưng bị chậm một bước Viên đơn hoàn đã bị thiếu phụ nuốt xuống ngụy tái cường thở dài Buông hai ngón tay Giọng thảm thiết và nói Mội thống khổ đến thế sao Nước mắt ứa ra thành dòng Từ con mắt duy nhất của lão nhân Vương thông huệ tài trí và nhạy cảm Hỏi ngay Sao uống độc dược sao Quay qua nhìn thì chỉ thấy thiếu phụ sắc mặt ẩn hồng Mắt long lanh diễm lệ và sắc xảo Thì trong lòng nàng rất lấy làm kỳ quái Thầm nghĩ Thiếu phụ uống độc dược Mà sao lại có phản ứng như vậy được nhỉ Thiếu phụ nói Vương cô nương đừng lấy làm lạ Độc dược cũng có nhiều loại Loại này có thể khiến một người sắp chết Khả dĩ tạm thời phục hồi sức sống Đốt cháy nốt phần tiềm lực sinh mệnh còn dư tồn Rồi mới chết hẳn Vương Thông Huệ thở dài nhẹ nhẹ và nói hey, Vậy là sau khi sử dụng loại độc dược vừa rồi thì chắc chắn phải chết Bất luận thần y linh đơn nào cũng không thể thắp lại ngọn đèn đã cạn hết dầu sao Thiếu phụ đam ngay Nhưng lão thân có thể sống thêm vài giờ Hơn nữa với sinh lực bừng bừng mạnh mẽ Mỹ nữ kêu lên đau đớn Nương mẫu, sau lại nhẫn tâm bỏ nữ nhi lại một mình. Đoạn khóc lên hù hù. Thiếu phụ lúc này tinh thần bỗng đột nhiên phấn chấn, nói với mỹ nữ. Phong nhi, đừng có khóc, ta còn rất nhiều điều muốn nói. Nếu phong nhi khóc lóc, sẽ làm uổng phí thời gian còn sống ít ỏi của ta. Chẳng những ta sẽ phải ôm hận xuống kiểu tuyển, mà còn lưu lại tai họa ghê gớm cho võ lầm. Khi đó, làm sao ở dưới kiểu tuyển ta có thể nhắm mắt được đậy. Nghe vậy, mỹ nữ quả nhiên ngừng khóc, đưa tay áo lau nước mắt, đứng ủ rũ bên cạnh mẫu thân. Thiếu phụ dơ chiếc thiết hạp ra và nói, Vương cô nương, thỉnh cô nương trước hết hãy nhận lấy vật này. Sắc diện của thiếu phụ đột nhiên trở nên trang nghiêm. Vương thông huệ sững sở. Lão tiền bối có thể nói cho vãn bối biết thiết hạp đựng vật gì bên trọng. Thiếu phụ nói danh dọt từng chữ một. Trong này có danh sách các tổng tòa của huyền hoang giáo. Ghi rõ địa điểm, danh tính và thực lực. Ngoài ra có một bản quyền phổ kiếm do chính phu quân của lão thân ghi chép. Vương Thông Huệ kinh ngạc. Những vật quý trọng như vậy vạn bối làm sao dám tiếp nhận cho đậy. Thiếu phụ nói. Vương Cô Nương... Thiết hạp này có quan hệ trọng đại tới kiếp vận của võ lầm. Nếu cô nương không chịu kế tục lão thân tiếp nhiệm trước vị huyền hoàng giáo chủ, thì thế lực tà ác do lão thân thiết lập trên giang hồ sẽ làm giấy lên một đấu trường sát nhân kinh thiên động địa. Một năm trở lại đây, bệnh thế của lão thân chuyển biến xấu định, phải nằm liệt giường Suy đi tính lại, bỗng ngộ ra linh trí còn tỉnh táo. Cảm nhận sâu sắc hành động ngày trước xâm phạm đạo trời, vô cùng hối hận. Nhưng sức tàn lực kiệt chỉ còn trông chờ vào tương lai có người khác đảm đường. Hoàng thiên đã không cho lão thân sống thêm để thủ tiêu thế lực tàn ác do chính mình thiết lập. Chính trong lúc cảm thấy Sơn cùng thủy tận, lão thân bỗng nhớ đến cô nượng. Đáng tiếc, lão thân không thể tự đến Hoàng Sơn để bái kiến. Thiếu phụ nhìn ngụy Tái Cường tiếp lời Lão thân cũng từng hai lần phải người thâm nhập Hoàng Sơn Thế Gia. Nhưng đều không gặp được cô Nương Ngụy tái Cường bỗng xen vào Lão Hù phải cáo tội trước với Vương Thế Huynh và Vương cô Nương đoạn công tay một lễ Vương Phi Dương vội vái dài hoàn lễ và nói lão tiền bối nói vậy là sao Ngụy tái Cường nói Lão Hù từng đột nhập Hoàng Sơn không gặp được Vương cô Nương đã trao đổi với lệnh đường hai trưởng Vương Thông Huệ nghĩ thầm Mẫu thân 10 năm nay Đóng cửa kín đáo tu luyện Tiên thiên cang khí đã có đại thành Thuận tay đánh một đòn Có thể làm cho đất lở đã vụn Hẳn lão nhân này đã bị đòn nặng lắm Bèn nói Già mẫu từ khi tiên phụ tạ thế Không còn để tâm tới thế sự Rất ít khi hỏi đến tình hình võ lầm Ngay cả những sự việc của huynh mội vãn bối Cũng chẳng để mắt tới Trong lòng nào muốn hỏi về thắng bại của cuộc đấu trưởng giữa mẫu thân với ngụy Tái Cường Nhưng không tiện hỏi thẳng Nên nói vòng vo như vậy để ngụy Tái Cường tự động kể ra Quả nhiên ngụy Tái Cường nhún vai và nói Võ công của lệnh đường rất là cao minh Lão Hủ Bình Sinh chưa từng gặp đối thủ mạnh như vậy Sau khi Lão Hủ tiếp lệnh đường hai trưởng bất phân thắng bại Lão Hủ vội rời khỏi Hoàng Sơn trở về đây đợi lệnh Vương Thông Huệ mỉm cười im lặng, Nàng không thể đại diện cho mẫu thân tán dương võ công cao cường của đối phương, cũng không muốn nguỵ tái cường kể thêm chuyện đó. Chỉ nghe thiếu phụ tiếp lời. Lão thân rất không an tâm về chuyện này. Võ Lâm Chung Nguyên tuy chẳng thiếu người van võ kiếm nhưng thật không thể có ai dũng hi hữu như vương cô nương. Lão thân cứ tưởng rằng trong đời mình khó còn có dịp tái ngộ vương cô nương, nhưng hoàng thiên có mắt Cuối cùng trước khi tử giã cõi thế Lại được gặp cô nữa Vương Thông Huệ đắc Thâm tình của lão tiền bối Vạn bối cảm kích bất tận Nhưng việc tiếp nhiệm trước huyền hoàng giáo chủ Thì vãn bối thật là khó vâng lợi Lệnh ái võ công cao minh hơn hẳn vạn bối Tử thừa mẫu nghiệp Thuận lý thành trường Sự nghiệp của lão tiền bối đã có truyền nhân Tại sao lại không giao cho nàng Mỹ nữ đang giàu dĩ Nghe vậy bè nói Tiểu nữ không đủ tài đảm đương chức huyền hoàng giáo chủ Tạm thay mẫu thân 3 tháng chẳng xong Khiến tiểu nữ thẹn đến chết đi được Thiếu phụ lắc đầu nói Phòng nhi thiên tính chân thành thẳng thắn Về phương diện võ công Được ngụy bá phụ và lão thân truyền thụ vài phần Có thể cao hơn cô nương Nhưng tâm cơ trí tuệ Thì không tài nào sánh với cô nương Một đại sự liên quan đến kiếm nạn của võ lâm như vậy Làm sao lão thân dám an tâm trao cho phong nhị Vương Thông Huệ đang định từ chối Thiếu phụ đã tiếp lời Lão thân đã mấy lần cân nhắc Suy đi tính lại Thực không thấy người nào thích hợp hơn vương cô Nương Lão thân tuy một tay sắp đặt các cơ sở của huyền hoàng giáo khắp Đại Giang Nam Bắc Nhưng đệ tử bồn giáo Chưa một ai được thấy diện mục thật sự của lão nhận Trong thiết hạp này có ghi rõ nội tình, vương cô nương chỉ cần xem qua là có thể lãnh đạo toàn bộ giáo phái. Lão thân muốn vương cô nương dùng tài trí của mình, diệt trừ thế lực tạ ác do lão thân đã thiết lập. Nếu có thể đủ tài dẫn dắt chúng cải ta quy tránh, làm những hảo sự cho nhân gian, thì đó là cách tốt nhất. Còn nếu gặp những kẻ ngoan cố, hành ác, thì vương cô nương hãy thẳng tay trừng trị để tránh hậu hòa cho võ lập. Nói đến đây, thiếu phụ tạm dừng, chăm chú nhìn mặt vương thông huệ tiếp lại. Việc này rất là hệ trọng, lão thân thỉnh cầu vương cô nương hãy vì sinh mệnh của muôn người mà hành sự, thì tội của lão thân cũng được giảm nhẹ vài phần. Mấy lời này được nói với cả tấm lòng thành thật, hai dòng nhiệt lệ chảy dài trên má, hai tay nâng chiếc thiết hạp ưỡn ngực đưa qua. Vương thông huệ lùi lại xua tay. Điều này làm sao văn bối dám nhận lão tiền thiếu phụ nói. Lão thân còn rất nhiều điều cần nói với chư vị. Thỉnh cô nương cứ nhận thiết hạp đi đã. Vương Thông Huệ đáp ngay. Việc này văn bối thật khó vâng mệnh. Lão tiền bối hãy mau cất đi. Thiếu phụ nói. Chẳng lẽ cô nương không nghĩ tới sinh mạng của muôn dân. Chẳng lẽ cô nương nhẫn tâm nhìn đấu trường sát nhân đẫm máu trong võ lậm Chẳng lẽ cô nương buộc lão thân phải ôm hận xuống Tuyền đài hay sao Vương Thông Huệ cứ xua tay thoái lui, không chịu tiếp nhận thiết hạp Bỗng Ngụy Tái Cường hãng giọng một tiếng rồi nói Hoàng Sơn Thế Gia ba đời nay không ngừng hành hiệp Nhưng lúc này xem ra kiến diện chẳng được như từng nghe danh than ăn ổi Thiếu phụ thở dài, ngắt lời Ngụy Thái Cường. <Sýt> vương cô nương, đây không phải việc riêng tư của một mình lão thần, mà có quan hệ tới kiếp vận của toàn thể võ lâm. Huyền Hoàng giáo dù do lão thần mười mấy năm khổ tâm gây dựng, tuy chưa dám nói có thực lực đủ làm bá chủ giang hồ, nhưng cũng chẳng phải tầm thường. Ngoài Huyền Hoàng giáo, còn có một thế lực tà ác khác cũng đang phát triển cực nhanh, bâng bâng khai sắc trong giang hồ." có thể sẽ mạnh hơn Huyền Hoàng giáo. Nếu cô nương không chịu đàm đương trước giáo chủ này, Huyền Hoàng giáo tất sẽ như hổ sổng chuồng, giết hại muôn dân. Vạn nhất lại bị thế lực tà khác lớn mạnh như Ngũ Độc Công thôn rộng, thế trong 10 năm tới, võ lâm thiên hạ sẽ không có được một ngày thái bình. Vương Thông Huệ bị Ngụy Thái Cường nói xóc, lại nghe lời lẽ thông thiết của thiếu phụ, tuy chưa đáp ứng nhưng cũng đã không thoái lui nữa. Mà ngưng mục chăm chăm nhìn thiếu phụ Thiếu phụ lại dưa cao thiết hạp và nói Đây là tâm nguyện một năm nay lão thân đã quyết định Vương cô nương muốn cứu võ lâm tránh khỏi kiếp nạn Nên nhận lấy việc này Vương thông Huệ trong lòng xúc động Thở dài và nói hey, ngụy lão tiền bối tại đức siêu quần Vì sao lão tiền bối không trao chức vị giáo chủ cho ngụy lão tiền bối tiếp nhiệm đi ngụy Tái Cường lên tiếng Lão Hồ tuổi tác đã quá cao Như ngọn đèn trước gió Như hoàng hôn tịch dương Hả có thể lãnh lấy đại nhiệm này Thiếu Phụ nói Đệ tử của huyền hoàng giáo trong thiên hạ Chưa từng được nhìn thấy diện mục giáo chủ của họ Cũng chẳng thể biết giáo chủ là nam hay nữ Nếu cô nương chịu đáp ứng lời thình cầu của lão thân Tiếp nhiệm trước giáo chủ Thì lão thân sẽ thỉnh cầu Nguyễn Huynh phò trợ cho cô nương liền trong 3 năm. Hứa sĩ công nổi hứng nghĩa hiệp can trường, không nhịn được liền xen vào. Lão hầu nhi này cũng vì sinh mệnh của đồng đạo võ lâm thiên hạ mà thỉnh vương cô nương đáp ứng. Vương Phi Dương nói mọi mội, lão tiền bối vô cùng chân thành. mọi mội hãy tiêm nhận thiết hạp đi, mở ra coi rồi sẽ quyết định cũng được. Vương Thông Huệ chấp mắt và nói Nếu vãn bối đáp ứng, vạn nhất tài trí không đủ đảm đương, há chẳng phụ tâm nguyện của lão tiền bối lắm sao? Hứa sĩ công nói Nếu vương cô nương tiếp nhiệm trước giáo chủ này, lão hầu nhi này nguyện là người đầu tiên phục tùng sự phân phó, không nề hà né tránh việc nghĩa Vương Phi Dương nói Mội muội nếu có tâm miêu phúc cho muôn dân, huynh nguyện phục tùng hiệu lệnh Ngụy Tái Cường nói Nếu vương cô nương thừa nhiệm tân giáo chủ Lãng Phu tuy tuổi tác đã cao Cũng nguyện tuân lệnh chủ mẫu Phò trợ cô nương 3 năm Vương Thông Huệ từ từ đưa mắt nhìn Lãnh Như Băng Hỏi ngay Lãnh Thế Huynh có cao kiến gì chặng Lãnh Như Băng trầm ngâm một chút rồi đáp Tại hạ nguyện đem tấm thân tự do Phục tùng hiệu lệnh Thiếu Phụ nói Vương cô nương mau tiếp nhận tín vật của bổn giáo địa. Lão thân còn có điều muốn phụng cáo. Vương thông hệ bống lộ vẻ kiên quyết và đáp. Được, vãn bối đáp ứng. Nói một câu này, tự hồn nào phải vận dụng khí lực toàn thân. Thiếu phụ vui mừng. Cô nương chịu tiếp nhiệm chức giáo chủ huyền Hoàng giáo. Thật là phúc cho võ lâm thiên hạ. Lão thân cũng đã hoàn thành được một điều tâm nguyện đoạn cung cung kính kính trao chiếc thiết hợp cho nàng Vương Thông Huệ đưa hai tay đỡ lấy b bấtt rác ứa lệ. nàng thâm hiểu rằng việc tiếp nhiệm trước vị giáo chủ này quả là chuyển biến trong mạng vận của nàng từ nay trở đi nhất nhất mọi sự đều phải nghĩ đến toàn bộ giáo phái không thể tính đến lý tưởng của cá nhân mình hứa sĩ Công cười Vă ha ha ha ha tộc ngữ có cậu thổ trung nan tàng Dạ Minh Châu Cô nương tài hoa tuyệt thế Lão hủ mới quen biết mấy ngày đã tâm phục Không ngờ nhân tâm như nhất Cuối cùng cũng có người sớm nhận ra tài hoa của cô nương mà trọng rộng Bỗng thấy vương thông huệ nước mắt ròng ròng Thì lão hứa ngây người ra Nguyên vương thông huệ còn quá trẻ Này tiếp nhận chức vụ tối cao của giáo phái Ngay đến thập phương lão nhân Ngụy Tái Cường Danh tiếng lẫy lừng tam sơn ngũ nhạc Cũng nghe lệnh nạc Vinh dự này đâu phải dễ như mơ tưởng Cho nên lão hứa rất là hoan hỷ cho nàng. Lại thấy nàng rơi lệ thì lão chưa hiểu ra làm sao. Vương phi dương hiểu rõ muội muội vốn thích một mình nay đây mai đó. Nay đảm nhiệm trước giáo chủ sẽ vô cùng bận rộn. Đâu còn nhã hứng ngao du sơn thủy. Nàng đã tốn bao tâm sức kiến tạo bách điểu thư viện tại Hoàng Sơn. Chỉ em nàng khó còn dịp trường cư đọc sách. Nghĩ vậy chàng thở dài và nói. Hề... Hey muội mội đừng có bi lụy Vương dân gia phong của chúng ta Luôn luôn hành động vì tín nghĩa Bảo vệ đạo hiệp Tuy từ đời thứ ba có bị người ám toán Nhưng hoàn toàn không cải biến vương dân gia phong Mội muội tài trí tuyệt luận Hơn cả ngu huynh Hôm nay tiếp nhiệm trước vị huyền hoàng giáo chủ Vì đồng đạo cho võ lâm miêu phúc Nếu chỉ lớn tọa nguyện lưu danh thiên cổ Huynh nguyện đem hết khả năng hiệp trợ mội mội Vương Thông Huệ lau nước mắt Nhìn lãnh như băng một thoáng Nói với thiếu phụ Lão tiền bối có gì giáo huấn Văn bối xin rửa tai lắng nghẹ lạnh như băng cảm thấy Vương Thông Huệ liếc nhìn chà một cái Mà như tia chớp nhói vào đáy lòng chàng Chàng có hào khí đâu kém gì Vương Phi Dương và hứa sĩ công Nhưng nghĩ đến thân thế mơ hồ của mình Lại nghe Trần Hải ngầm cho biết Chàng có mối đại cửu phải gánh vác Chỉ e mai này khó tránh hành động đơn độc Nếu hôm nay chàng gia nhập Huyền Hoàng giáo, sẽ phải theo quy củ của họ, hành động tự do tương đối của chàng sẽ bị trói buộc. Đồng thời chàng lại cảm thấy Vương Thông Huệ cố ý căm ghét chàng. Nếu phải vâng lệnh nàng như mọi người, thật không tiện chút nào. Trong lòng khổ sở, nên đành lạnh lùng ngồi đó mà im lặng. Chỉ nghe thiếu phụ thờ pháo và nói: "Vương cô nương, từ giờ khắc này trở đi, cô nương đã là Huyền Hoàng giáo chủ." Cô nương xuất thân từ võ Lâm thế già Một lời đã nói như dao chém đá Cô nương hãy tiếp nhận Quy củ của huyền hoàng giáo Khai đàn nhận vị đi Vương Thông Huệ nói Lão tiền bối cứ an tâm Vạn bối đã đáp ứng Suốt đời sẽ đem toàn lực thực hiện Lão tiền bối đang trọng bệnh Việc khai đàn tiếp vị ta có thể tòng quyền Miễn bỏ đi Thiếu phụ đáp ngay Được rồi Khai đàn tiếp vị tuy có thể miễn bỏ Nhưng lễ tiết trong giáo phái thì không thể phế Thỉnh cô nương tiếp nhận một vái của lão thần Nói đoạn, thiếu phụ quả thật chắp tay lại Chỉ thấy ngụy Tái Cường và Mỹ Nữ cũng nhất tề vái theo thiếu phụ Vương Thông Huệ biết đó là quy củ của giáo phái Cũng không né tránh, hoàn lễ đáp Trừ vị, hãy mau đứng dậy đi Thiếu phụ đứng thẳng người dậy, thở phào nhẹ nhõm và nói Cuối cùng lão thân đã hoàn thành một điều tâm nguyện giỏi Đoạn thong thả lùi về ngồi xuống chiếc ghế mềm Tiếp lại Hiện tại lão thân muốn kể cho các vị biết Một bí mật cay đắng của võ lâm trong mấy chục năm Mọi người trong sảnh đều im phăng phắc Thiếu phụ ngưng thần nhìn đâm đâm ngọn nến Tự hồ đang nhớ lại chuyện xưa Một hồi lâu mới nhẹ nhẹ thở dài hỏi rằng Hề hey. Trừ vì ở đây có ai biết lão thân hay chẳng. Mọi người nhìn nhau trầm ngâm hồi lâu. Hứa sĩ công bỗng nói. Lão hủ nhớ ra rồi. Nếu có gì không phải thỉnh lượng thứ cho. Thiếu phụ nói. Công thỉnh, công thỉnh. Hứa sĩ công nói. 30 năm về trước. Trong võ lâm có một vị nữ hiệp tư dung tuyệt thế xuất hiện tại Trung Nguyên. Tùy chỉ sau vài năm ngắn ngủi. Nhưng do quá mỹ lệ, nên danh khí lan truyền rất là nhanh khắp cả Đại Giang Nam Bắc, thậm chí vượt ra tận miền quan ngoại. Võ Lâm mới tặng cho nàng danh hiệu Tu Hoa Tiên Tử, từ đó rất ít người nhớ đến danh tính thật của nàng. Thiếu phụ mỉm cười và nói, Người ấy chính là Lão Thận. Vương Phi Dương ngạc nhiên, Lão Tiền Bối là Tu Hoa Tiên Tử sao? Vãn Bối từng nghe được ra mẫu nhắc đến. Thiếu phụ nói Tên thật của lão thân là Triệu Vô Sường Ngoại hiệu tu hoa tiên tử Chẳng qua chỉ là do võ Lâm Tùy tiện đặt ra thế thôi Thiếu phụ thở dài Giọng nói bỗng trở nên buồn bã <cười> 30 năm Mộng đẹp ngày xưa nay còn đâu Hoa nở hoa tàn Hứa huynh đã biết lão thân Hẳn cũng biết một vị thi kiếm thiếu niên xuất hiện Đồng thời với lão thân trong giang hổ Hảo quang của chàng dọa sáng cả võ lầm Tài ba hào khí lẫy lận Hứa sĩ si công đứng bật dậy Có phải là thần long kiếm khách Giang Mộc Phong Triệu vô xương cười buồn bã Không sai ha <cười> ha Là chàng đó Chàng đến như quần phong chấn động võ lầm Chàng đi như mây khói tan nhỏa Hứa sĩ si công nói Thần long kiếm khách là phô... Triệu Vũ Xương Đáp. Thần Long kiếm khách là phu Triệu Vũ Xương Đáp này. Là phu quân của Lão Thần, Lão Thần tình cờ gặp chàng khi ấy Lão Thần đã 22 tuổi, nhưng vẫn còn tính đong đảnh của nhi đồng. Đối bên tình cờ tương ngộ, Lão Thần ép chàng đo kiếm, chàng nhường nhịn. Lão Thần chẳng những không biết điều lại còn dùng lời lẽ độc sỉ nhục chàng. Kế thực bản lĩnh của chàng cao hơn Lão Thần hàng chục lần. Cuối cùng bị bước bách đến cùng cực. Chàng chỉ một chiêu kiếm đã đánh văng thanh kiếm trong tay nàng thiếu nữ kiêu căng tức là lão thần. Mỹ nữ bỗng thốt lên. Nương mẫu, bản lĩnh của Gia Gia lợi hại đến thế sao? Triệu vô sương mỉm cười kể tiếp. Kể thực một kiếm của chàng chưa dùng toàn lực nhưng đã làm cho thanh kiếm của nàng vang đi xa ba trượng. Lúc ấy nàng thẹn quá, liền khóc to. Chàng tìm đủ lời lẽ dỗ cho nàng nín Nhưng nàng càng khóc dữ hơn Chàng bèn đi nhặt thanh kiếm đưa cho nàng Rồi tự bẻ thanh kiếm của mình gãy làm đôi Ném xuống đất Nhưng vẫn không làm cho nàng hết giận dỗi Dỗ mãi chẳng được Chàng đành bỏ đi Nhưng lúc ấy nàng bỗng đâm cho chàng một kiếm Mỹ nữ sợ hãi thô lên Chào ôi nương mẫu Nương mẫu đâm có trúng hay không Triệu vô xương đáp Ta đâm trúng vai trái của chàng sâu tới ba tấc, máu chảy như suối. Kỳ thực võ công của chàng rất là cao mịnh. Dù nàng bất ngờ phóng kiếm cũng khó đâm trúng được chàng. Nhưng chàng có ý nhường nhịn để nàng khỏi giận dỗi mà thôi. Mỹ nữ bỗng đưa mắt nhìn lãnh như băng, ánh mắt tha thiết và nói. Gia Gia quả thật là đệ nhất hảo nhân trên thế gian. Nữ nhi thiết tưởng không còn nam nhân nào tốt như Gia Gia nữa. Triệu vô xương ngoảnh đầu nhìn nữ nhi, kể tiếp. Nàng đâm trúng trà một kiếm, đã không biết hổ thẹn, lại còn chưa nguôi giận, chẳng buồn hỏi thăm trà một câu, quay mình bỏ đi. Thiếu phụ hít một hơi dài, kể tiếp. Nàng chạy được mười mấy dặm, bỗng cảm thấy hành động vừa rồi là quá đáng, bất cận nhân tình, bèn chạy trở lại chỗ cũ. Nhưng dưới ánh nguyệt quang vàng vặc, giữa đêm dài lạnh lẽo ưu tịch, Nào còn thấy hình bóng của chàng Nàng nhìn vũng máu trên mặt đất Không nhìn được lại bưng mặt khóc Vương Thông Huệ nói Chuyện tình ái Người phàm tục mấy ai hiểu cho nổi đây Triệu vô xương mỉm cười Kể tiếp Sau lần ấy Nàng nhất mực đi tìm chàng Nhưng thiên địa bao la Sơn hà cách trở Tìm chàng đâu dễ Nàng tốn công một năm Vẫn không do kiếm được tung tích của chàng Đường lúc nàng ở Kiêm bắc, bỗng gặp nam thiên ngũ quái, bị bọn chúng dùng ám khí độc dược đả thương, bắt mang về nhốt ở biên khu vân quý. Ngũ quái có ý bất lương, chẳng những không giết nàng mà cũng không trị thương cho nàng. Nào ngờ, chàng đồn nhập vào sao huyệt của ngũ quái trong núi, khổ chiến suốt một ngày đêm, đánh bại ngũ quái, cứu được nàng ra. Mỹ nữ thở dài và nói, Hề... Hey. Đáng tiếc ngay đến diện mạo của Gia Gia thế nào Nữ nhi cũng không được biết Triệu vô xương buồn giàu và nói Phong nhi, hãy nhìn kỹ bức họa trên tường mà coi Đó chính là tiên phụ của Phong nhi đó Quần hào đều ngẩn đầu lên nhìn Chỉ thấy sau làn khói trắng bốc lên từ chiếc cổ đỉnh Có treo một bức họa tượng Mỹ nữ thôn lên nương mẫu, sao nương mẫu chẳng sớm nói cho nữ nhi biết Nữ nhi vẫn thường ngắm bức họa này, không ngờ cuối cùng lại chính là tiên phụ của nữ nhi. Nàng vội bước lại bên chiếc cổ đỉnh đưa tay áo phải nhẹ làn khói trắng cho tản đi để bức họa tượng lộ ra rõ ràng. Bức họa vẽ một trung niên tráng sĩ diện mục anh Tuấn, y phục ngay ngắn, mày rậm mắt sáng đang ngồi tĩnh tọa Thần sắc ẩn hiện nỗi thống khổ vô hạn, tựa hồ đang chịu đựng một mối thương tâm thảm trọng. Vương Phi Dương nhìn qua bức họa, nghĩ thầm Người trong bức họa này Tuy thần thái khác so với bức họa ngoài tiền sảnh Nhưng đều do một người thủ bút Vẽ cùng một người như vậy Mà nét bút họa tượng và thư pháp khác hẳn nhau Nét vẽ chỉ một lần, không hề tu sửa Ngay cả thư pháp cũng phóng túng Như Long phi phong vũ Nhưng nhìn cặp liễn kia Thấy công lực không đủ, bút lực không đều Lúc đậm lúc nhạt Hẳn người cầm bút trong nội tâm đang dưới lên phong ba dữ dội, trào ra cả cặp liễn. Triệu vô xương nói. Phong nhi bức họa này là da da của phong nhi vẽ trước lúc lâm trùng, nên vẻ mặt bi thống nhường kìa. Sau khi viết xong cặp liễn, da da của phong nhi ngồi tính tọa trị thường, nhưng thương thế quá trầm trọng, ba ngày sau thì đã qua đời, bỏ lại ta cùng phong nhì. Chịu vô xương thở dài, tiếp lời. <cười> Bất quá lúc ấy Phong Nhi còn chưa ra đời, chưa biết là nam hay nữ. Thường thầy, ngay đến diện mục của phụ thân, Phong Nhi cũng chẳng được thấy. Gia Gia của Phong Nhi trước lúc tắt thở còn mấy lần nhắc đến Phong Nhi. Ôi, sau ngày Gia Gia của Phong Nhi đánh bại ngũ quái cứu ta thoát hiểm, hai người quả thực được sống những ngày vô cùng hoan lạc. Chàng đưa ta đến một nơi phong cảnh ô mỹ, không vết chân ngậy. Chàng trị lành thương thế cho ta, rồi hai người quấn quýt bên nhau không rời. Trừ nửa năm một lần chàng xuống núi mua các vật dụng. Thời gian còn lại hai người ở liền bên nhau suốt 3 năm, tình ái mỗi ngày một nồng nàn. Thầm tâm đã sớm quyết định, nhưng da da kiêu ngạo của Phong Nhi vẫn không chịu nhắc đến chuyện hôn sự, khiến ta cũng chẳng tiện hé miệng. Ta sống trên hoang sơn quá lâu, không thấy được bóng người, bèn quyết định hạ sơn. Hy vọng chàng sẽ dùng hôn sự để giữ chân ta. Nào ngờ chàng chỉ mỉm cười và nói. Sơn mụi đã không muốn ở chốn hoang sơn u tịch này thì huynh đưa muội hạ sơn vậy thôi. Lúc ấy ta thật là giận dỗi đến mức giờ khóc giờ cười. Nhưng lời đã chót nói ra chẳng lẽ thu hồi. Thế là sau 3 năm hai người lại tái suốt giang hổ. Thanh danh của thần long kiếm khách càng ngày càng vang dội. Nhưng ta đối với chàng vì tự ái mà sinh hận. Và một đêm trang nọ, ta viết thư để lại rồi bỏ đi. Mỹ diễm theo nữ thở dài và nói. Hề, hey, nương mẫu lưu thư bỏ đi, hẳn là ra ra đau lòng lắm lắm. Triệu vô xương thở dài nói ngay. Gia ra ngươi tuy tính khí chẩm tĩnh nhưng trung tín tột cùng. Sau ngày ta bỏ đi, chàng liền phát cuộng. Mỹ Diễm Thiếu Nữ hỏi ngay Sao, Gia Gia phát cuồng sao Triệu Vô Sương đáp Không sai, chàng phát cuồng Từ một thiếu niên anh Tuấn đẹp như thiên trần Biến thành một quái nhân đầu tóc xóa rượi Ý phục sốc sách, lang thang ngây dại trong giang hộ Lúc ấy, danh tiếng trong võ lâm với Gia Gia người Chỉ có được vài người Ngoài ngụy bá bá của người già Chỉ còn thân phán Trần Hải Và xâm tiên Long Thiên Lộc Một quang của thiếu phụ thong thả lướt qua mọi người một lượt, đoạn tiếp lời. Mấy người vừa kể tự hồ đều có thành kiến với vong phu của lão thần, từng tìm đến tỷ tì kiếm với vong phu. Đưa mắt nhìn ngụy Tái Cường và nói. Ngoại trừ Ngụy huynh Gia, cứ như lão thần được biết, mấy vị tìm đến so kiếm đều chẳng ai tọa nguyện. Mỹ nữ hỏi ngay. Ôi! Không biết Gia Gia thắng hay bại đây? Triệu Vô xương nói Dĩ nhiên là thắng Lão thân tuy không tận mắt thấy chàng đánh bại mấy vị đệ nhất cao thủ lừng lẫy tiếng tàm ấy Nhưng sau đó không một người nào dám đến thách đấu nữa Thì đoán chắc là chàng đã thắng Mỹ nữ nói Tuy phong của Gia Gia lừng lẫy thật đấy Triệu Vô xương nói với nàng Các nhân vật trong võ lâm thiên hạ Không ai được quan thưởng mấy trận đấu kinh thiên động địa ấy. Dĩ nhân ta nghe tin cũng bị chấn động. Sợ ra ra người bị họ đả thương vội tìm đến. Thì dọc đường gặp ngụy Ba Bá của người. Lần ấy ta đang bị bọn lục lâm vây khốn. may được ngụy Đại Hiệp cứu thoát nạn. Thiếu phụ nhìn ngụy Thái Cường trăn chứa tình cảm tiếp lời. Nhưng lúc đó ta chỉ lo cho sự an nguy của Giang Mộc Phong. Chẳng kịp cảm tạ ngụy huynh Liền quay mình lao đi tìm được Giang Mộc Phong rồi, lúc này tuy chàng bị bệnh cuồng nhưng lập tức nhận ra ta. Thiếu phụ nở một nụ cười nhu hòa, nói tiếp: "Lần này đến lượt ta cứu giúp chàng, ta đưa chàng đến một sơn thôn yên tĩnh mà săn sóc. Bệnh cuồng của chàng vốn vì ta mà phát tác, nay có ta ở bên cạnh, bệnh ngày một thuyên giảm. Đậu nửa năm sau đã gần bình phục. Trong thời gian ấy, ta mãi săn sóc, không để tâm đến mọi sự." Nhưng sau khi chàng gần bình phục Ta bỗng nghĩ đến một sự tình thập phần kỳ quái Vương Thông Huệ hỏi Trong nửa năm ở Sơn Thôn Hẳn không có ai tới quấy nhiễu xảo Triệu vô xương đáp Đúng vậy Khi mới đến Sơn Thôn Ta luôn luôn nâm nấp lo có kẻ tìm đến quấy nhiễu Nhưng hoàn toàn không có Ta và chàng vậy là được an cư Trong nửa năm liền Thiếu phụ quay nhìn nữ nhi Và nói Đó là thời gian ta vô cùng sung sướng Gia gia kiêu ngạo của ngây Nhất nhất vâng lời tạ Chàng sư tử hung mãnh Lại hóa thành nhô mì ngoan ngoãn Mỹ nữ mỉm cười Nường mẫu bản lĩnh ghê thật Sắc diện của thiếu nữ Cứ luôn luôn thay đổi trong thời gian kể chuyện Cứ chợt hỉ chật bi Hiển nhiên sự tình trong mấy chục năm về trước Đã in dấu quá đậm Trong ký ức và tâm linh Thiếu phụ hít một hơi dài kể tiếp. Khi bệnh thế lành hẳn, ta cùng chàng lập tức thành hôn. Chỉ có thiên điện làm chứng, không có người thứ ba. Chẳng có hôn lễ gì hết. Gần 10 năm tiếp theo là cuộc sống tâm đầu ý hợp vô cùng hạnh phúc. Giang Mộc Phong vì ta mà xa lánh Giang Hồ thị phi. Kỳ thực thanh danh của chàng chấn động võ lâm, ai cũng kính nẻ. Chỉ cần chàng không tìm người thì cũng chẳng ai dám động đến chàng. Đây là thời kỳ tối khoái lạc ở trong đời ta, ta được cùng chàng du ngoạn khắp mọi danh lam thắng cảnh trong thiên hạ. Từ khi đính cơ, ta cũng biến đổi hẳn, không đam luận võ công, chỉ chuyên tâm nghiên cứu thuật nấu ăn. Nào ngờ, hào cảnh bất thượng. Khi ta hoài thai tháng thứ 3, thì chàng đột ngột để lại mấy chữ rồi bỏ đi, viết rằng chàng sẽ đi tối đa 10 ngày, tối thiểu một ngày sẽ trở về. Tuy chàng y hẹn trở về, Nhưng thân phụ người bị trọng thường Chàng lấy bút viết đôi liễn Rồi ngồi tính tọa điều tức Ta biết chàng quyết không nguyện chết Vì không nhấn tâm bỏ lại ái thê Và nhi tử còn chưa được sinh hạ Chàng vận dụng toàn bộ tiềm lực của sinh mệnh Để đương đầu với tử vong Nhưng cuối cùng do thương thế quá trầm trọng Nên ba ngày sau có ác biến Chàng tắt thở Trước lúc nhắm mắt Chàng mấy lần cáo tội Rằng không thể bồi tiếp ta đến lúc bạc đầu Đành ôm hận xuống kiều tuyển rằng ta hãy tự quyết định Không cần giữ lễ giáo Chàng đã có lỗi rất nhiều với ta Cũng không muốn ta vì chàng Mà trung thân thủ tiết Tình ái của chàng thật là thâm hậu và quảng đại Nhưng mấy câu nói đó lúc ấy Như những mũi dao đâm vào lòng ta Vương Thông Huệ thờ dài nhẹ nhẹ Nói ngay <cười> Ràng lão tiền bối tài trí siêu Việt Kiến giải cũng thật là siêu quẩn Triệu Vô Xương nói tiếp. Lão thân lúc đó vừa thương vừa giận, lập tức tuyên thệ rằng kiếp này nếu thay lòng đổi dạ, tất sẽ lâm trọng bệnh liệt giường mà chết hẳn. Mọi người nghe vậy thì giật mình nghĩ thầm. Vậy là lời tuyên thệ đã ứng nghiệm rồi. Mọi người đều nghĩ như vậy, nhưng không một ai nỡ nói ra. Chỉ nghe Triệu Vô Xương kể tiếp khi Lão Thân đang tuyên thệ như vậy, chàng buông thõng tay tát hạ. Tình cảnh lúc ấy thật khiến Lão Thân đứt từng khúc ruột. Tình cảnh lúc ấy thật khiến cho Lão Thân đứt từng. Tình cảnh lúc ấy thật khiến cho Lão Thân đứt từng khúc ruột. Lão Thân khóc liền 4 ngày đêm, hết nước mắt thì đến huyết lệ. Thiếu phụ bỗng quay lại nhìn nữ nhi ở phía sau và nói: Nếu không đang hoài thai, lão thân quả thật chẳng còn dũng khí để sống tiếp. Nghĩ đến giọt máu chàng lưu lại còn chưa biết là nam hay nữ, đành nén thống khổ mà lo việc hậu sự cho chàng. Lão thân tìm một địa điểm ở gần sơn thôn Mai Táng chàng, dựng bia mộ cẩn thận. Khi ấy, lão thân nghĩ rằng sau ngày sinh hạ nhi nữ, quyết không cho nó học võ, mà theo nghề văn hoặc giả làm nông phu để khỏi dính dáng đến chuyện thị phi ân oán giang hổ. Rồi khi nó đã thành thân tự lập Thì lão thân sẽ tuấn tiết theo vong phụ Thiếu phụ ngừng một chút Nhìn mọi người kể tiếp Nhưng người tính không bằng trời tính Sự đời biến hóa ngoài dữ liệu của con người Lão thân sống được mấy tháng trong thảo thất Ở sơn thôn nọ bình an vô sự Nỗi bị thương nguôi dần Hùng tâm của lão thân cũng nguội lạnh theo Rồi một đêm mưa to gió lớn Lão thân bỗng cảm thấy đau bụng dữ dội Tuy chưa có kinh nghiệm sinh sản, lại ở một nơi hoang vu, nhưng lão thân không hề lo sợ. Khoảng canh ba thì sinh hạ phong nhi. Vương Thông Huệ thờ dài nhè nhẹ và nói: hey, "Lão tiền bối kiên cường như bàn thạch, vãn bối thật là kính phục." Triệu Vô xương, mỉm cười buồn bã tiếp lời. Sau khi lão thân sinh hạ phong nhi được 10 ngày, vào một buổi tối Bỗng có 67 kẻ lạ mặt tìm đến thảo thất Trong bọn có tăng có đạo Chúng nói là đến để thanh toán món nợ Với vong phu của lão thân Lão thân vốn cao ngạo Trong cảnh ngộ ấy vẫn không chịu nhục Bất chấp thân thể hư nhược liền rút kiếm ác đấu với chúng Một tên trong bọn dùng ám khí Đả thương lão thân Đúng lúc sắp bị chúng giết chết Thì ngụy Tái Cường kịp đến Ngụy huynh tay không đánh tan bọn họ Cứu sống lão thân Nhưng lúc ấy lao thân quá mệt, xây sầm mặt mày ngất đi. Mỹ nữ bỗng kêu lên. Nương mẫu đáng thương quá đi thôi. Đoạn hai hàng lệ rời lã trã. Triệu vô xương đưa tay vuốt nhẹ mái tóc của nữ nhì, dịu dàng vô hạn và nói. Phòng nhi đừng có khóc, ta còn nhiều điều muốn nói mà thời gian thì sắp tận rồi. Thiếu phụ hít một hơi dài kể tiếp. Khi tỉnh lại Lão thân thấy mình đang nằm trên giường Phong Nhi đáng thương ở bên cạnh Hải Nhi đâu biết gì đến nỗi thống khổ của mẫu thân Nhìn lão thân tuét miệng cười Không thấy ngụy Tái Cường đâu cả Mỹ nữ nhìn ngụy Tái Cường hỏi ngay Sao ngụy Ba Bá bỏ đi rồi sao Triệu vô xương đáp Ngụy Ba Bá của Phong Nhi là bậc chính nhân quân tử Sau khi cứu lão thân liền ra bên ngoài chờ Khi lão thân ngồi dậy, ngụy Huynh mới xuất hiện ở cửa, bảo lão thân cần nằm nghỉ vì bị trúng am khí có tầm độc. Độc dược ấy chỉ xâm tiên long thiên lọc mới có thể có giải dược. Vì vậy, Ngụy Huynh phải lập tức đi tìm long thiên lọc rồi tạm đưa cho lão thân một lọ linh đơn, dặn cứ 12 giờ uống một viên, chờ Ngụy Huynh trở về. Mỹ Diễm theo nữ bỗng hỏi Vì sao ngụy Ba Bá lại đối tốt với nương mẫu như vậy? Triệu vô xương không ngờ nữ nhi hỏi câu ấy, trong nhất thời không biết trả lời ra sao. Mọi người không ai nói gì, không khí trong sảnh bỗng trầm hẳn xuống. Triệu vô xương nhìn ngụy Tái Cường, nghĩ thẳng. Ngụy Huynh vốn là bậc đại hiệp lừng lẫy danh tiếng, chỉ vì bảo hộ ta và Phong Nhi mới đến nỗi này. Ân tình của chàng đối với mẫu nữ ta cao như núi, sâu như biển. Nếu chàng cầu hôn, ta khó bề cự tuyệt. Nhưng chàng cô nén ái tình thâm hậu, biến nó thành lòng nhân từ vô hạn mà bảo hộ ta và Phong Nhi suốt 18 năm. Lúc này nếu ta nhân đây nhắc đến thâm tình trong lòng ta mà nói với chàng, hẳn cũng phần nào an ủi mối tình si của chàng. Nghĩ vậy, thiếu phụ bèn thong thả đáp ngay. Bởi vì Ngụy ba bá bá hi ái ta, vì ta và Phong Nhi mà mai danh ẩn tích cải trang để bảo hộ ta và Phong Nhi suốt 18 năm. Ta và Phong Nhi được sống đến ngày hôm nay là hoàn toàn nhờ ân đức của Ngụy bá, bá đó. Mọi người tuy biết Thiếu phụ có ý như vậy nhưng không ngờ trước mặt mọi người lại cả gan nói ra lời lẽ kinh nhân, bị coi là phản luân thường đạo lý. Chỉ nghe Thiếu phụ kể tiếp. Nhưng Ngụy bá, bá của Phong Nhi là người có tâm của nhi nữ mà đàm khí của anh hùng. Suốt 18 năm qua, Ngụy huynh không nói với lão thân một lời biểu thị tình ái không hề có bất cứ cử chỉ nào trái lễ. Quan hệ giữa Lão Thần và Ngụy Huynh bạch như ngọc, có thiên địa chứng giám. Hai bên có tình nhưng giữ lễ. Lão Thần hi ái vong phụ, những cảm động trước chân tình của Ngụy Huynh, cảm động vô hạn nhưng cố nén suốt 18 năm thủy chung với vong phụ. Nhưng kiếp sau nếu được làm nữ nhị, Lão Thần nguyện sẽ báo đáp ân tình của Ngụy Huynh ở kiếp này. Mỹ diễm thiếu nữ gục đầu vào lòng thiếu phụ mà khóc nức nở. Vương thông huệ nghiêm trang và nói. Lão tiền bối thật là người phi thường về cả đức hạnh lẫn trí tuệ. Triệu vô xương tự hồ không để ý tới nữ nhi đang gục vào lòng mình khóc nức nở. Nói ngay. Vương cô nương chẳng cần tán dương lão thận. Đoạn thong thả cúi xuống vỗ vỗ vài nữ nhi nói tiếp. phòng nhi đừng có khóc. Tiên phụ của Phong Nhi thiên tính kiên cường, ta chưa thấy chàng một lần nào rơi lệ. Phong Nhi là nữ nhi của chàng, dễ nhiên phải noi gương chàng, kiên cường, bất khuất, biết trở. Mỹ Diễm thiếu nữ lau nước mắt, quả nhiên không khóc nữa. Thiếu phụ nhắm mắt kể tiếp. Ý lời Ngụy huynh lão thân cứ 12 giờ uống một viên linh đợn. Khi vừa hết lọ thì Ngụy huynh trở về, người đầy bụi đường, vẻ mặt hốc hắc. Hiển nhiên vừa trải qua một lộ trình muôn phần vất vả, một trường ác chiến mãnh liệt nhưng có đem về được giải dược của Long Thiên Lộc cứu sống Lão Thần. Đoạn tình này có huyết có lẻ, mọi người đều ngưng thần lắng nghe. Triệu Vô xương kể tiếp Lão Thần sau khi sinh hạ, trải qua cuộc ác chiến, chúng độc thương, lưỡng phương thân tâm đều bị thương tổn. Tuy đã được giải độc nhưng phong hàn thâm nhập thì bất trị. Lão thân cố dùng võ công để kháng bệnh thế nhưng cũng chỉ được 3 năm Từ đó trở đi, danh y thúc thủ Trong thời gian 3 năm đó, lão thân đã xác minh được rằng 6-7 kẻ tìm đến ám toán lão thân đêm nọ Là những kẻ thuộc hai đại môn phái Thiếu Lâm và Võ đang Được võ lâm tôn sùng như Thái Sơn Bắc đầu Điều đó khiến cho lão thân vô cùng phẫn nộ Quyết đem những năm còn lại dấy lên một trường sát kiếp trong võ lâm Vừa hay lúc đó lão thân được gặp huyền hoàng giáo chủ hoàng thạch đạo sĩ Thời ấy lão thân tuy thụ bệnh Nhưng bệnh thế phát tác rất là chậm nhờ có võ công Hoàng thạch đạo sĩ từng gặp phu phụ lão thân một lần Sau khi lão thân mãn tàng Lão ta bỗng nổi ác niệm muốn chiếm đoạt lão thân Nhân lúc Ngụy Huynh có việc đi xa Lão ta thao thao bất tuyệt về hoạt động của huyền hoàng giáo Ở biên khu Vân Quý Và ý định thâm nhập Đại Giang Nam Bắc Lão ta bộc lộ hết các thủ đoạn khống chế thuộc hạ của bồn giáo. Lão thân đang có ý đồ phục thổ, nghe vậy liền dự mưu đoạt ngôi giáo chủ. Hứa sĩ công nói Hoàng Thạch Đạo Sĩ nguyên chỉ là một tên tướng cướp tầm thưởng, chuyên dùng mê dược để hành ác. Phù nhân có giết hắn đi cũng là trừ họa cho nhân dạng. Triệu Vô Xương mỉm cười và nói Nếu Lão Thần giết ngay hắn thì huyền Hoàng Giáo đâu có thanh thế lớn mạnh như hôm nay. Huyền Hoàng Giáo tuy không có các cao thủ nhưng tổ chức nghiêm mật, phương pháp khống chế cực kỳ lợi hại, rất phù hợp với lòng kiêu hận mãnh liệt của Lão Thần. Hoàng Thạch Đạo Sĩ là kẻ rất là đắc dụng làm sao Lão Thần lại giết ngay hắn? Lão Thần bèn giả bộ ưng thuận, hứa hẹn với hắn để hắn đưa đi tuần du các tổng tòa và phân tòa của huyền Hoàng Giáo. Nhưng giáo phái này mới nhập Trung Nguyên Thân lực chưa đủ mạnh Tổng toà lớn nhất của nó chính là Đào Hoa Trang Lão Thân có dự mưu đoạt ngôi huyền hoàng giáo chủ Bèn đặc chế một chiếc mạng che mặt bằng đồng xanh Bảo Hoàng Thạch Đạo Sĩ giới thiệu với các đệ tử bồn giáo rằng Lão Thân mới đích thực là giáo chủ Hoàng Thạch Đạo Sĩ quá tin vào lời hứa của Lão Thân Quả nhiên y theo mọi lời phân phó của Lão Thân Thế là Lão Thân ngày một thành công Còn Hoàng Thạch Đạo Sĩ ngày một bước dần đến chỗ chết Sau khi lão thân nắm được toàn bộ giáo phái Đáp ứng hôn kỳ thì chỉ còn có hai ngày Trong khi lão ta dốc sức chuẩn bị hôn lễ Thì lão thân nghĩ cách giết hắn Tùy lão thân độc ác nhưng vẫn còn chút nhân tính Nghĩ đến sự hậu đái của hắn lại không nỡ hạ thủ Mỹ Diễm Thiếu Nữ hỏi ngay Nương Mẫu tha cho lão ta sao? Triệu Vô Sương đáp Không, sau một hồi cân nhắc, lão thân quyết định giết hắn chính thức đoạt ngôi giáo chủ, có ngụy huynh hiệp trợ Mười mấy năm lao khổ kinh doanh, kiến lập nên huyền hoàng giáo lớn mạnh như hôm nay Thiếu phụ chăm chú nhìn vương thông huệ và nói Vương cô nương không phải lão thân huynh hoàng Nhưng thế lực của huyền hoàng giáo hiện thời quyết không thua gì chính đại môn phái trong võ lậm Trong thiết hạp này có đầy đủ danh sách các tổng tòa, phân tòa, danh tính những người cầm đầu pháp quỷ. Bọn chúng vốn phục tùng mọi hiệu lệnh của huyền hoàng giáo. Hy vọng vương cô nương với trí tuệ vô song sẽ biết. Thiếu phụ hít một hơi dài tiếp lại Thế lực tà ác ghê gớm này, lão thân chuyển giao cho vương cô nương. Hy vọng vương cô nương dùng tài trí cải biến nó thành chính giáo. Lúc này sắc mặt của thiếu phụ chợt ứng hồng Đôi mắt long lanh sáng rực Tựa hồ không phải đang thụ bệnh Vương thông huệ thầm biết Dược vật đã phát tác Sắc diện kia chỉ là ánh hào quang cuối cùng Sắp tắt, bèn cúi mình và đắp Thỉnh lão tiền bối an tâm Văn bối đã đáp ứng Tự khắc sẽ đem toàn lực Chỉ lo không biết có đủ khả năng Làm được như kỳ vọng của lão tiền bối hay không Triệu vô sương nói Vương cô nương tài hoa siêu quần Chỉ cần cô nương dốc toàn lực Nhất định sẽ không thất bại Vương thông huệ đáp Lão tiền bối quá khẹn